Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nói chuyện một mình vậy người đẹp À, à, dạ, dạ cậu cả Con, con đâu có làm gì đâu Nhạc Nam Bắp Khi người cô nhìn thấy là Toàn Con chỉ tưới mấy chậu hoa sứ này thôi à Thế à, thế để anh giúp cho nhé Toàn cười gian manh Hắn đưa tay Vượt đuổi má của nhà Dạ, dạ, dạ không cần đâu ạ Nhãn hoàng hốt lùi ra xa Toàn Con, con tự làm được một mình Ây, ây, cái gì một mình chứ Em không thích anh làm chung với em sao Toàn bước tới, bất chợt hai tay hắn Nắm chặt lấy hai bắp tay của nhãn nghỉ lại Ôi, ôi, cậu, cậu, cậu cả tha cho con Con lại cậu, con văn cậu Nhãn hoà khóc Cô cố vùng vẫy khỏi đôi bàn tay của Toàn nhưng vô ích Toàn như một con chó sói Cố ngoạm lấy cổ Đức đừng mà cậu Tội nghiệp con lắm Tội nghiệp con lắm Em đức có sợ Chỉ cần vui vẻ với anh một chút Là xong tôi ấy mà Mọi chuyện dường như đã Nằm gọn trong đôi bàn tay của Toàn Thì bỗng dưng Toàn mày đang làm cái gì đây Ông Thái nói giọng rõ tỏ to. Toàn giật mình buông tay nhạn ra Và quay lại phía sau Thì thấy ông Thái đứng đó Phía sau ông Thái là trí Với nụ cười khinh khỉnh trên môi Sau cái Toàn buông tay Nhạt như con chim đường sổ lồng Cô cải lại cúc áo vừa bị đứt Và vội chạy vào trong Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả Toàn Ông Thái lớn tiếng Bộ cái đầu của mày chứa sạn hay gì vậy Đàn điếm cái mấy con đi Chưa đã hay sao Mà bây giờ mày quậy trong nhà hả Còn chỉ giỡn với nó thôi mà Toàn cúi đầu trả lời Giỡn mày tưởng tao bằng tuổi mày à Mày giỡn tới nỗi muốn cưỡng hiếp nó Mà gọi là giỡn hay sao Toàn cúi đầu không nói một lời Ông Thái đã nói quá rõ ý đồ của anh rồi Hắn còn có thể nói gì thêm nữa bây giờ Cũng may là thằng chí rủ tao ra đồng kiểm tra xem tụi dân đen có trồm lùa hay không, nên mới phát hiện ra cái hành động khốn nạn của mày. Ông Thái vội thêm. Nếu không thì không biết mày đã làm cái chuyện gì rồi. Toàn gương mắt lên nhìn chí bằng ánh mắt giận dữ. Trí cũng đáp trả lại bằng nụ cười gian xảo trên môi. Nếu tao mà biết mày làm chuyện gì đó với con nhạn một lần nữa, Thì tao sẽ cho mẹ mày biết để mẹ mày xử mày đó. Ông Thái hậm hực dặn dò rồi quay lưng bỏ ra ngoài cầu. Ông Thái bỏ đi chừng vài phút thấy chi vẫn còn đứng nhìn mình. Toàn bóng nổi giận tiến lại gần, nắm lấy cổ áo của chị Thằng chó đẻ, có phải mày cố ý phá hoại chuyện của tao đúng không? Toàn nạt lớn. Này, tôi đếm từ 1 đến ba... Nếu anh không buông tay ra thì đừng có trách Chí nhỏ nhẹ Nhìn vào ánh mắt cây độc của chí Toàn biết rằng nếu có đánh nhau Thì anh sẽ không phải là đối thủ của chí Và chí đã nói thì nhất định sẽ không đường tay Toàn buông tay phán thêm Thằng nhóc mày giỏi lắm Tao đã quá coi thường mày Để rồi xem mày bảo vệ nó được bao lâu Thế anh nghĩ anh có thể cưỡng hiếp nó được à? Chí tươi cười Nó không phải để dành cho anh đâu Toàn hư lạnh một tiếng Rồi bỏ đi Chí nhìn vào căn phòng nhỏ sau vườn Chầm ngâm chừng vài giây Rồi cắt tiếng gọi Thằng dần đâu? Ra ra biểu Dạ câu hay gọi con ạ Thằng dần từ trong nhà chạy ra Mày ở nhà nhớ canh chừng con nhạn nghe chưa? Nếu thấy cậu cả mà có làm chuyện gì đổi bại với nó thì cứ can ngăn cho tao. Nhưng thưa cậu liệu con có thể... Thằng Giản lập bạc. Mày cứ yên tâm thằng đó nó biết mày là lính của tao nên nó sẽ không dám làm gì đâu. Tao tính hết rồi. Dạ con biết rồi thưa cậu. Thằng Giản nói giọng rõ to chỉ ngó vào căn phòng nhỏ một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài cổng. Trong căn phòng nhỏ sau vườn, nhàn ôm ngực rồi mắt không biết bao nhiêu lần, rồi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã. Làm sao mà cô không khóc cho được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net